Trong quá trình ngủ say, Từ Dương cùng nữ đế hai người, chân chính ở phương diện linh hồn trực tiếp giao thoa. Hai người không biết đây là một loại trạng thái như thế nào, nhưng trong linh hồn không gian, toàn bộ thế giới còn lại cũng chỉ còn có hai người. À Tuyết, vì sao lại ngốc như vậy? Nếu không phải có huyền hỏa thái thản vì ngươi hiến thân, ngươi sẽ xảy ra chuyện. Tuyết Thanh hẳn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Từ Dương, tựa hồ chỉ có dưới tình huống như vậy, hai người mới có thể buông bỏ hết thầy gánh nặng cùng ràng buộc. Đem chính mình chân chính lưu lại cho đối phương Khoảnh khắc đó Nhìn ngươi chịu đựng tất cả Ta dường như đau đớn hơn ngươi Chỉ vì ngươi trả giá mới có thể làm cho ta thoải mái À Dương Ta phát hiện Mình đã không thể kiềm chế được yêu ngươi Có lẽ Ta cũng vậy Từ Dương cũng không nói nhiều Chỉ hy vọng để cho mình có thể vào giờ khác này Cho cô gái này toàn bộ những gì có được Trong bóng tối vô tận triền miên Hai người rốt cục đã tới đỉnh cao trong mộng cũng phá vỡ ràng buộc sâu nhất trong gông xiềng tình cảm, cho dù không có tiếp xúc chân thật trên thân thể, loại kinh nghiệm ý thức tuyệt đối hoàn mỹ này cũng bởi vì trạng thái làm cho linh hồn giao hòa lúc này mà đi tới cực hạn. Rất nhanh, lòng nguyên hoàn toàn biến mất, cự lòng hồn cũng trở nên nhạt đi rất nhiều. Hà hà hà, thật thú vị, rất thú vị. Hai tiểu giao hòa này lại thật sự kế thừa chân lòng lĩnh vực của ta, bất quá lại là một loại lĩnh vực tổ hợp chưa từng có. Cần ý thức của nữ hải kia làm chủ đạo mới có thể phát động, xem ra, long hồn bồn tôn này cũng có trộng mới. Mấy tiểu oa hãy nhớ những gì ta nói, trước khi hai người bọn họ tự nhiên tỉnh lại, đừng quấy rầy bọn họ. Cự long nói xong câu cuối cùng, dần dần hóa thành một đạo hư ảnh, hồn quang màu lam kim sắc nhanh chóng tan chảy vào mi tâm nữ đế, lưu lại ở giữa chán nàng lưu lại một đạo lam sắc đổ án thanh nhạt, nhưng cũng làm cho dung nhan nữ đế càng thêm tuyệt mỹ cao quý và phần. Hồ! Tuy rằng chúng ta một đường trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, tóm lại kết cục là tốt đẹp, lão đại cùng nữ đế cũng coi như nhân họa đắc phúc. Ai, nhớ tới huyền hỏa thái thản vì chủ nhân của mình hy sinh, cũng đủ cảm động, lúc nào ta cũng có thể có được một cái hiến tế linh thú thuộc về mình, ta cũng sẽ đi bảo hộ hắn như vậy, mấy đồ đệ của nữ đế lục tục mở miệng, cũng đều là vẻ mặt vui mừng. Tuy rằng nữ đế mất đi huyền hỏa thái thản, cũng là chiếm được một cái chân chính cự long hồn đến thủ hộ coi như là một đoạn thần tích có thể nói là nghịch thiên cứ như vậy ước chừng năm ngày lặng lẽ trôi qua thân thể nữ đế cùng từ dương thủy trung vẫn không nhúc nhích vì tuân theo lời dặn dò của cự long bảo vệ tốt hai người mọi người cũng đều chỉ ở trong phạm vi hoạt động phụ cận dạo một vòng cũng không có xâm nhập vào hòn đảo này đảo này nhìn qua tựa hồ diện tích rất lớn so với đạo tràng huyền hòa thái thản kia lớn hơn gấp trăm lần hơn nữa trong đảo thường xuyên có linh lực ba động thập phần cường đại phát ra cũng là mang đến cho mọi người nghi hoặc rất lớn Mấy ngày nay sau khi xác trời ảm đạm, tất cả mọi người đều thay phiên nhau trông coi, sợ có thú tộc cường đại tập kích. Cuối cùng, vào buổi sáng ngày thứ sáu, làn sóng khách không mời đầu tiên từ hòn đảo này cuối cùng đã xuất hiện. Đó là bộ dáng của ba con giáp cổ thú đặc thù cao lớn chừng 3 thước, toàn thân màu tím đỏ, khí tức linh lực thập phần cường đại. Bộ dạng tuy rằng cổ quái, nhưng không làm chậm trễ người ta có được thực lực cường hoành. Ai nha, đây là vệ linh cổ thú lại gặp phải loại cổ thú này ở đông hải cũng không biết là xui xẻo hay là may mắn lòng côn đột nhiên mở miệng tất cả mọi người đều đem ánh mắt quét về phía hắn vệ linh thú đây chính là loại cổ thú trong truyền thuyết chuyên môn thôn vệ linh lực nghe nói loại thú thể này chưa bao giờ cần dựa vào thức ăn bổ sung thể năng trời sinh chính là vì thôn vệ linh lực mà sống thôn vệ càng nhiều thể tích lại càng lớn thực lực lại càng mạnh nhưng huyết mạch của bọn họ tựa hồ trời sinh đã có hạn chế nào đó không cách nào lột xác thành hồng hoang cấp thậm chí là Thần cấp, thôn vệ đến trình độ nhất định liền bạo thể mà chết, nói trắng ra, chính là một loại thao thiết phiên bản thấp. Mấy môn đồ của nữ đế hiển nhiên cũng trải qua huấn luyện hoàng gia chuyên môn từ nhỏ, đối với phương diện dự trữ trí thức, rõ ràng mạnh hơn những người linh dao này rất nhiều, vừa nghe đến vệ linh thú nhất thời đưa ra phản hồi chính xác. Mặc kệ nói như thế nào, dù là con ngựa hay là con la, ta ngược lại muốn xem, lần này tên gia hỏa có thể chiến đến mức nào, lòng khô là người đầu tiên sông lên. Trực tiếp mở ra huyền vũ chân công phóng xuất ra bình chướng thủ hộ màu xanh nhạt, lại bị vệ linh thú kia trở tay đặt trên mặt đất. Tên này giống lên có thể phát ra tiếng gầm giống như hổ báo, có vẻ khi thế thập phần cường thịnh, nhưng cũng không vội vàng phá hủy long khôn, mà là người ngửi mùi vị trên người hắn. Mẹ nó, hai người muốn làm gì, dám đánh chủ ý thân thể lão tử, ta cùng ngươi liều mạng. Đúng lúc này, ba vệ linh thú này giống như có thể nghe hiểu lời nói của long khôn. Đột nhiên rút ra một cước cực lực bắn ra, đem Long Khôn giống như là bóng da đá bay trở về, sau đó còn thập phần nhân tính làm ra một bộ biểu tình ghét bỏ. Cái gì? Mấy tên khốn kiếp này, đầy vũ nhục ta hả? Làm thức ăn cho các người, còn ghét bỏ lão tử, ta đánh chết các người. Long Khôn tức giận, thật sự chọc cười một đám nữ hài tử bên cạnh. Không có tử dương ở đây, Long Khôn trở thành nam tử duy nhất trong đoàn đội hơn 10 người, cũng không thể để cho mình dễ dàng ngã xuống như vậy. Các người nói, nếu có thể có được vệ linh thú này làm hiến tế của chúng ta, có thể hay không chúng ta cũng có thể trở nên giống như nó, có thể tăng lên tốc độ tu hành. Nhà đầu tiểu đoàn kia đột nhiên cổ quái mở miệng, đôi mắt to chớp về phía mấy nữ hải tử hàn nguyệt đế quốc kia. Tiểu muội muội người thực sự là thông minh, loại vệ linh thú này kỳ thật có được thuộc tính không sai biệt lắm với thao thiết, cường độ thân thể cũng thò phần xuất chúng, tuy rằng không có lĩnh vực kế thừa nhưng nếu thật sự có thể được bọn họ hiến tế, không thể nghi ngờ đối với chúng ta trưởng thành có trợ giúp thật lớn. Các nữ hài kỳ thật trong lòng đều nghĩ đến một chuyện, hiện giờ lần này dài vò xong, từ dương cùng nữ đế không thể nghi ngờ sẽ giay vo xong trên thực lực cảnh giới, đem tất cả mọi người khác xa xa bỏ qua, nếu muốn không bị rơi quá xa, tăng lên thực lực cảnh giới của mình, chính là chuyện các buổi từ này muốn làm nhất. Trước mắt trên cô đảo này cuộc thánh trải phệ linh thú, quả thực chính là cơ hội trời ban hiếm có. Hắc hắc. Ba người các người tới thật đúng là thời điểm Không phải ngạo kiều rất sao Còn ghét bỏ lão tử đúng không Ta bắt lấy ba người các người Làm hiến tế thú cho các tiểu tỷ tỷ sinh đẹp bài Chạy đi đâu Lòng khôn tự biết thời cơ biểu hiện của mình đã đến Trước tiên mở ra tư thái chiến đấu đỉnh cao của bản thân Phượng Hoàng Trân Hòa phun ra Lập tức chặt đứt đường chạy trốn của ba vị linh thú này Chạy à Xem các người còn có thể chạy trốn ở nơi nào Lòng khôn nghiêm túc Thực lực vẫn không thể thinh thường Đột nhiên làng không một cước trọng lực đánh ra, ba phệ linh thú nhao nhao bay ngược trở về, rơi vào trước mặt một đám tiểu tỷ tỉ, tỉ. Hi hi, cục cưng, đừng chạy, tỷ tỷ tới rồi. Đoàn đoàn một mình tiến lên trước, nam thiếu nữ hàn nguyệt đế quốc theo sát phía sau, chỉ là không đợi các nàng động thủ, một tiếng ẩm ẩm thật lớn đột nhiên truyền đến, toàn bộ mặt đất đảo đều chấn động trong nhánh mắt. kiên gì đang xảy ra vậy? Mọi người nhao nhao hít sâu một hơi nhìn nhau cho đến khi hai đường nét vô cùng to lớn xuất hiện phảng phất tầm nhìn đều đen hơn phân nửa đó là vệ linh cự thú lớn như hai ngọn núi nhỏ chỉ riêng khí tức so với vệ linh thú nhỏ trước mặt này cường hoành hơn rất nhiều bảo thủ phòng trừng hai đại gia hòa này đủ để chống lại cường già thần anh cảnh không có tử dương cùng nữ đế ở đây trận đoàn chiến này một khi khai chiến nhất định là đám người long khôn chịu thiệt thòi lớn chỉ riêng hai thủ lĩnh vệ linh thú khổng lồ này cũng tương đối khó đối phó mẹ nó lần này khó đấy con nhỏ đánh không lại, cư nhiên con lớn ra mặt. Long Khôn một trận im lặng, nhưng hắn hiểu được, mình thân là nam đinh duy nhất trong số các thành viên tham chiến của đoàn đội, đừng nói là thủ lĩnh phệ linh thú, cho dù là hai con cự long xuất hiện, hắn cũng chỉ có thể chống đỡ ở phía trước. Huyền Vũ phụ thân. Long Khôn giống giận một tiếng, quang mang màu xanh bức khủng bố từ bên ngoài thân thể ngưng tụ, chính là áo giáp mạnh nhất của Huyền Vũ chân công mà hắn có khả năng thi triển ra trước mắt. Trên một mức độ nhất định, Công pháp này là mô phòng huyền vũ huyết mạch trong thời gian ngắn để cho thân thể tăng cường đến cực hạn phòng hộ hiệu quả. Xem chiêu Long khôn bay lên trời, trong miệng phun ra ngọn lửa phượng hoàng nóng bỏng nhất, tạm thời đem chiến trường này phân chia ra, chủ động hấp dẫn hỏa lực của hai đại gia hỏa. Đương nhiên, cho dù long khôn có huyền vũ lực hộ thể, cũng tuyệt đối không có khả năng đồng thời đối kháng hai đại cự thú, điều duy nhất hắn có thể làm cũng chỉ có thể kéo dài thời gian cung cấp hoàn cảnh xuất phát hoàn mỹ hơn cho các chiến hữu phía sau. Động thủ Đầu tiên đánh mấy con tiểu thú trước, sau đó trợ giúp Long Khôn, nhanh, vai trò lãnh đạo tạm thời của Bạch Liên Tuyết lại một lần nữa hiển lộ ra, mọi người cũng vô cùng tin tưởng vào mệnh lệnh của nàng ta. Linh dao cùng Lăng Thanh Xu là hai điểm hòa lực mạnh nhất, tập trung dùng uy lực kiếm đạo oanh tạc một tiểu vệ linh thú. Tiểu đoàn đoàn cùng Bạch Liên Tuyết hai người áp chế một con, còn lại một con thì giao trong năm cô nương Hàn Nguyệt Đế quốc thay phiên nhau ra trận đối kháng. Cho tới nay, mọi người tự hồ cũng đã quen gặp phải nguy hiểm liền trốn sau lưng Từ Dương, mấy đồ đệ nữ đế này lại càng chưa từng thấy qua chiến trường chân chính gì, ngày thường đều đi theo nữ đế ở Hàn Nguyệt Đế quốc an tâm tu luyện, phương diện kinh nghiệm thực chiến các nàng căn bản không cách nào so sánh với đám người. Bạch Liên Tuyết, nhưng năm nha đầu này thắng ở đáy huyễn thuật thâm hậu, tinh thần lực thập phần cường đại, hơn nữa năm nha đầu phối hợp thập phần ăn ý, đối với loại chiến tranh vây kích này Không gian phát huy của các nàng ngược lại càng lớn, phần chia lao động rõ ràng để tình hình tạm thời được kiểm soát. Chỉ là theo thời gian trôi qua, áp lực trên mọi phương diện đều không ngừng tăng lên. Vệ linh thú tựa hồ có thể gia tăng thuộc tính và sức chiến đấu của mình, thật sự là một loại sinh vật cổ quái. Chúng ta vừa rồi cơ hồ đều muốn hoàn thành trấn áp, lại bị hắn đột nhiên phóng thích một cỗ khí tức dừa tan chiều súc. Hiện tại ngược lại, tựa hồ vừa mới làm cố gắng tất cả đều ổng phí. Mấy nhà đầu Hàn Nguyệt Đế quốc không phải muốn oán giận, chỉ là đối thủ như vậy thật sự quá mức khó chơi. Quan Vân Kiếm, vẫn sát, Linh Giao đột nhiên phóng lên trời, sau lương một đạo thiên kiếm cực lớn vô cùng hình dáng hiện ra, chàng diện rung động khí tức cường đại, ngay cả đồng đội phía dưới cũng được kinh hãi. Ồ, đây chính là thực lực chân chính của Linh Giao tỷ tỷ, tựa hồ so với lúc thi đấu lúc trước còn cường đại hơn rất nhiều, Hàn Nguyệt ngũ tiểu hoa nhạo nhau, nhau lộ ra biểu tình khiếp sợ nhìn đường viền thiên kiếm treo cao sau lưng tràn ngập ánh mắt khát khao ầm ầm Quy lực của thiên kiếm mới lộ ra linh dao một kiếm bổ xuống tương ứng vệ linh thú kia bị chém ra một đạo vết máu da thịt bong chốc nằm trên mặt đất rên rỉ làng thanh xu vẫn chưa cho tiểu thú này nhiều cơ hội thở dốc khôi phục trước tiên chạy tới trước mặt một kiếm đâm vào trong cơ thể vệ linh thú máu chảy dóc dòng tiếng kêu thống khổ chứng minh nó đã tạm thời mất đi năng lực phản kháng cầm lên Có lẽ là nhìn thấy hậu đại của mình bị thương nặng, hai cự thú đồng thời phát ra tiếng gầm thét đối trời, sóng thanh mãnh mãnh đem Long Khôn chấn bay ra ngoài. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Long Khôn ngược lại không bị thương đến bản nguyên, nhưng hai đại gia hỏa này liên hợp cùng một chỗ, căn bản không phải một mình hắn có thể chống lại. Người thế nào? Linh Giao đi tới bên người Long Khôn hỏi một tiếng, đồng thời đem ánh mắt rơi vào trên người hai cự thú kia. Vô dụng Lực phòng ngự của hai tên này tương đối kinh người, hơn nữa đúng như mấy cô nương kia nói, bộ tộc này hình như có thể liên tục tăng cường sức chiến đấu của bản thân, càng đánh càng cố hết sức, hẳn là có thủ tính đặc thù gia tăng thủ đoạn, Linh Giao nhíu mày. Vậy thì làm sao bây giờ? Từ dương hai người bọn họ còn chưa tỉnh táo lại, chúng ta không thể rời đi. Còn có thể như thế nào? Ngạnh kháng đi, bộ dáng này của Long Khôn khiến Linh Giao và mấy cô nương bên cạnh nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngày thường cả lỡ phất phơ không có chính hình còn luôn nhớ thương lười biếng, nhưng vừa đến loại thời điểm này cần hắn đứng ra, tên này luôn có thể xông lên phía trước, có lẽ đây chính là nguyên nhân cơ bản hắn sẽ bị từ dương lưu lại bên người, phẩm chất của một người, cùng thực lực cường yếu của hắn là không có quan hệ. Trực tiếp rầm rầm tiếng bước chân cuồng bạo dần dần đến gần, hai đại cự thú đã bắt đầu hướng phương hướng trung ương không ngừng tới gần, bất quá cũng vào lúc này. Hai con tiểu thú khác bị vây quanh cũng đều gặp phải thương tích ở trình độ khác nhau, trong thời gian ngắn hẳn là không thể khôi phục chiến lược. Tất cả mọi người, phân tán ra, Bạch liên tuyết nói xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua từ dương và nữ đế vẫn bình tĩnh nằm trên mặt đất, cũng chỉ cắn chặt rằng, đã chuẩn bị tốt thể chết bảo vệ hai người này. Nghe này, nếu như ta ngăn không được, thật sự đến thời khắc tuyệt mệnh mang theo bọn họ rời đi. Bạch tỷ tỷ ngươi muốn làm gì? Long khôn vừa định ngăn cản đi lên, đã thấy sau lưng bạch liên tuyết một đạo thánh quang liên thể vô cùng rực rỡ chậm rãi hiện lên. Trời ơi, mấy tỷ tình này cư nhiên một người so với một người kinh diễm, đây là thánh liên cốt trong thuyền thuyết sao, thật không thể tin được. Giữa hoa sen màu bạc, sen lẫn kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt, chính là biến hóa đặc thù phát sinh sau khi tắm rửa qua chân long lực. Hiện giờ bạch liên tuyết đã là nguyên thần đại viên mãn cảnh, tuy thời đều có khả năng đột phá thần anh cảnh. Nàng cũng cảm thấy mình đã đến lúc bước bách mình một chút. Phật quang phổ chiếu. Bạch liên tuyết thi triển công pháp truyền thừa Phật môn mạnh nhất, vô tận kim quang bao bọc, mở ra một đạo kim sắc trưởng văn vô cùng rực rỡ, đẩy về phía hai đại cự thú này. Âm um, âm. Um. Hai đại phệ linh thú đồng thời phát ra một tiếng giống giận, lực lượng cuồng mãnh trong nháy mắt vỡ vụn trước mặt, hai đại cự thú cộng lại, thực lực thật sự là vượt qua những người này quá nhiều, cảnh giới khác biệt đến một khoảng cách nhất định là không có biện pháp bằng vào ngoại lực bù đắp cẩn thận hai đại cự thú hợp lực một kích lực lượng thân thể khủng bố trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát ngay cả bạch liên tuyết thánh liên cốt có thể miễn dịch lực lượng bên ngoài trên phạm vi lớn giảm bớt tỷ lệ tổn thương chân thật ở phương diện thân thể nhưng cứng đối cứng hai người căn bản không phải cùng cấp bậc cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ của đối phương bạch liên tuyết dùng phật đạo công pháp huyện hóa ra một đạo kim xác hư ảnh đường viền Phệ linh thú này tuy rằng cường đại Nhưng là dùng phương thức tu luyện thôn vệ linh lực bổ sung lực lượng thân thể sinh tồn, phương diện tinh thần lực cũng không xuất chúng Bởi vậy không cách nào trước tiên nhận ra Bạch Liên Tuyết giả thân vẫn là một cỗ lực lượng thật sự đánh về phía giả. Thưa gì khoảng thời gian này, Bạch Liên Tuyết quyết đoán quay người lui ra sao để cho mình bảo trì ở vị trí tương đối an toàn. Chỉ là cứ như vậy, kéo dài nhất thời, kéo không được cả đời. Theo hai đại gia hỏa không ngừng tới gần, tất cả mọi người lại bắt đầu dần dần co lại không ngừng hướng vị trí tử dương cùng nữ đế dựa vào mà đạo tâm phất trần kia từ đầu đến cuối tản ra kim sắc quang mang nhu hòa bao phủ ở bên ngoài thân thể hai người tử dương cầm lên chấn thiên giống lên phát ra hai đại vệ linh thú rốt cục không thể nhịn được nữa đánh ra một trường trọng lực cấp hủy diệt mọi người phía dưới ra sức ngăn cản trung quy khó có thể chống lại uy áp vô cùng nặng nề này ngay khi cỗ lực lượng thủ hộ sắp sụp đổ kim sắc quang mang trong nháy mắt bành trướng lên thủ hộ tất cả mọi người ở bên trong Khí tức khủng bố sóng biển trong nháy mắt khuếch tán, truyền về phía phạm vì toàn bộ đảo, cột sáng màu vàng bầu trời mọc lên, phảng phất là đem không gian đảo tràn ngập sương mù này triệt để trong ngoài quang minh hy vọng thai ngén. Chẳng lẽ nói, mọi người vô cùng khiếp sợ nhìn về phía đạo kim quang này, ngay sau đó, từ dương cùng nữ đế bất ngờ mở hai mắt ra, khí tức vô cùng cường đại từ trên người hai người này tàn mát ra. Người dám động đến chúng ta, vệ linh thú nhất mạch thật sự là sống không kiên nhẫn từ dương cùng nữ đế sóng vai lăng không bước ra một bước kim quang hạo nhiên trong nháy mắt khuếch tán đem hai đại gia hỏa trước mặt hoàn toàn trấn nhiếp sâu trong đảo chung quanh không ngừng chuyển đến tiếng gào thét của ma thú khủng bố phỏng phất là nghênh đón thần chi hằng lâm hướng về phương hướng từ dương cùng nữ đế đình lệ bái lại khí tức này là khí tức đáng sợ nhất mà ta từng thấy qua đời này hai người bọn họ hẳn là đã thôn vệ hấp thu long nguyên lực lượng hoàn trình Thực lực cũng chiếm được tiến cảnh trước nay chưa từng có, mọi người thở phào nhẹ nhõm, đều dùng ánh mắt vô cùng kích động nhìn Từ Dương cùng nữ đế. Chỉ thấy Từ Dương tố tay khẽ nâng lên, sau lưng đã huyện hóa ra một đạo kim sắc kiếm quang, không có thành lãng khủng bố như trong tưởng tượng bộc phát, kiếm quang kia bình tĩnh giống như một mảnh mây, nhẹ nhàng bay về phía trước mặt hai đại vệ linh thú. Chỉ là rất nhanh, mọi người liền phát hiện thanh kiếm này không cần tầm thường, kiếm quang đi qua chỗ nào. Ngay cả hư không dĩ nhiên cũng giống như là hoàn toàn phong bế, khó động tác mảnh may. Đó là, em lực lượng giống như lĩnh vực dùng nhập vào trong kiếm đạo của mình, điều này không thể tin được. Tất cả mọi người hoàn toàn nhìn choáng váng, duy chỉ có nữ đế sắc mặt bình tĩnh nhìn hết thảy, nàng không thể nghi ngờ là người rõ ràng nhất hiện giờ thực lực của từ Dương. Đối mặt với lực áp chế phát ra thanh kiếm này, hai đại vệ linh thú đồng thời quỳ trên mặt đất, trong khiếp sợ không quên phát ra tiếng kêu run rẩy biểu đạt thân phục của mình vừa mới khi dễ lòng khôn bọn họ bá đạo khí kiêu đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại, cho các người cơ hội sống sót, đem tình huống trên đảo này nói với ta, Từ Dương nói ra, hai đại vệ linh thú kia bắt đầu lầm bẩm nửa ngày, ngoại trừ từ Dương, không ai có thể nghe hiểu những người này rốt cuộc là đang nói cái gì. Độ kép cảnh Lão đại hán sợ là đã đột phá độ kép cảnh, đạt tới trình độ tuyệt tình mà tu sĩ nhân tộc noi cai gi đo kiep khả năng đo kiep canh đat tới. Người nói gì? đám người bạch liên tuyết kinh ngạc nhìn về phía lòng khôn ta từng nghe mẫu bà nói qua thần thú huyết mạch cùng nhân tộc cứ cảnh độ kiếp cảnh cường già trở lên đều có thể thông vạn vật chi linh bất luận sinh mệnh thể nào cũng có thể cùng không có chướng ngại trao đổi hiện tại lão đại hán có thể nghe hiểu thanh âm của những bà thú này chứng tỏ hắn đã đột phá độ kiếp cảnh cho dù phương diện cảnh giới không có hưởng ứng năng lực thực chiến và bản năng thân thể của hắn đều đã vượt qua cấp độ này mọi người nhào nhào hít một hơi khí lạnh thật sự là tuyệt đỉnh cương gia lộ kép cảnh sao trong truyền thừa mấy chục vạn năm của hàn nguyệt đế quốc chúng ta cũng vẻn vẻn chỉ có một mình khai quốc đại đế hàn nguyệt đạt tới cảnh giới như vậy cái loại cảnh giới chỉ có thể lĩnh hội trong truyền thuyết này lại xuất hiện trước mặt chúng ta mấy nha đầu hàn nguyệt đế quốc cũng có vẻ đặc biệt kích động các nàng đều là tuyệt đỉnh thông minh cô nương tuy nhiên rõ ràng sư tôn nữ đế nhà mình đối với từ dương tình cảm cho dù từ dương kia có ngu dốt hơn nữa cũng không có khả năng một chút không để trong lòng bằng vào quan hệ như nữ đế cùng từ dương Tương lai hẳn về đế quốc không thể nghi ngờ tương đương với việc có được một chỗ dựa vững chắc. Vậy được rồi, ngươi hai người tự mình lựa chọn đi, hiến tế cho ai, các ngươi định đoạt, từ dương hai lần mở miệng, lần thứ hai hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cái này, cái này trấn áp, ngay cả động thủ cũng tiết kiệm được, làng thanh du cười nhìn về phía lông khôn. Đổi lại là ngươi, ngươi dám động thủ với tên gia hỏa độ kiếp cảnh. Chúng làm như vậy là bản năng đúng đắn nhất, xu hướng lợi tránh hại mới là sinh tồn chi đạo, hai đại phệ linh thú hoàn toàn mất bình tĩnh, vô cùng nghe lời tiến đến trước mặt mọi người. Phệ linh thú bên trái kia lựa chọn bạch liên tuyết, một thú bên phải kia lựa chọn linh dao, hai người này cũng là người mạnh nhất trong đội ngũ ngoại trừ nữ đế và từ dương gia. Đương nhiên, lòng khôn cũng đã đạt tới cấp bậc của bọn chúng, nhưng bởi vì linh lực hỏa thuộc tính trong cơ thể hắn quá mức bá đạo, không phải ma thú đều có thể thích ứng sinh tồn tranh rất nhanh hai đạo từ hồng sắc hiến tế chi quang đồng thời loái sáng hai đại vệ linh thú mỗi người hiến tế cho hai người linh lực ba động khổng lồ điên cuồng nhập thể thực sự là để cho hai người trải qua một lần lột xác cường đại như thoát thai hoán cốt có trợ lực hiến tế năng lượng lần này bạch liên tuyết cùng linh giao đều thành công đột phá nguyên thần cảnh bước vào ngưỡng cửa trọng yếu của thần anh cảnh ở tam thiên đạo châu cường giả thần anh cảnh đã có thể sánh vai với trưởng lão thiên vân tông một cấp mặc dù so với trưởng môn thiên vân sơn phong còn kém một chút Nhưng cũng đã xem như nhân vật củng cấp bậc, mặc kệ bất kỳ thế lực nhất mạch nào, đều là tồn tại được chú ý. Theo đột phá của hai người, thực lực tổng hợp của đoàn đội từ dương tiến thêm một bước. Chúc mừng các người, bước vào bình cạnh trọng yếu của thần anh Cành. Rất nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm cả đời đều không thể vượt qua cánh cửa này, cũng bởi vì nguyên thần đại viên mãn Cành bước vào thần anh Cành, không chỉ cần tu vi nội tình, càng cần một hồi cơ duyên thoát thai hoán cốt, may mắn là các người không có bỏ qua cơ hội này. Làng thanh su ngược lại chân thành cảm thấy cao hứng cho hai đồng bọn trong đội ngũ của mình, tuy nói bối phận mọi người khác nhau rất lớn, nhưng trong lúc ở chung sống như tỷ muội huynh đệ hòa hợp. Không cần gấp, không duyên gì hai người bọn họ, tất cả mọi người các người đều sẽ được hiến tế thủ hộ thú đầu tiên thích hợp với mình, nếu đã tới Đông Hải một lần, ta làm sao có thể để cho các người tay không trở về đây. Mọi người nghe vậy đều vui mừng quá đỗi, tuyệt đối không ngờ loại chuyện tốt này còn có thể giáng xuống đầu mình. Từ dương cùng nữ đế không thể so sánh được, bọn họ đạt được những thứ này đều xứng đáng, không có hai người bọn họ, mọi người công phu này phòng trường đã sớm để cho thao thiết ăn. Bạch liên tuyết cùng linh Giao thực lực bản thân vốn cường đại, đạt được hai phệ linh thú hiến tế cũng là chuyện đương nhiên, nhưng những người khác, nếu như không có từ dương cùng nữ đế loại cường giả này dẫn đội, muốn đạt được hiến tế thế nhưng là càng thêm khó khăn. Nhưng từ dương chưa bao giờ là một người ích kỷ, lần này hắn được lợi nhiều nhất, làm sao có thể xem nhẹ người bên cạnh. Thông qua trao đổi vừa rồi, hai vệ linh thú nói cho ta biết, hòn đảo này rất lớn, chính là đại đảo Hải Tâm số 1 số 2 của Đông Hải tên là ma thú Tùng Lâm. Sinh hoạt ở chỗ này, có không ít đều là huyết mạch đỉnh cấp trong ma thú tộc quần, viễn cổ cấp ma thú cấp bậc tương tự vệ linh thú có mấy chục loại. Mà ở chỗ sâu nhất của đảo, nghe nói còn có một con hồng hoang linh trùng, xem như bá chủ mạnh nhất toàn bộ đảo, đó mới là mục tiêu chân chính của chúng ta lúc này, Long Khôn. Ngươi dọc theo đường đi bảo vệ mọi người cũng vất vả, ta dự định đem hồng hoang cấp linh thú trấn áp, làm ngươi hiến tế. Cái gì? Lão đại, lão đại, ta cũng có phúc phận như vậy, tử dương cười nhạt. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, hồng hoang linh chủng không có kẻ yếu, nếu như con này cũng là thời kỳ thành thục trăm vạn năm, cùng thao thiết cường độ giống nhau, vậy ngươi liền vô phúc tiêu thụ, bởi vì thân thể ngươi xa xa không có cấp bạc mang theo cỗ lực lượng này Mặt khác. Nếu như là băng thuộc tính ba thú thuần túy, người cũng không có biện pháp thôn phệ. Hắc hắc, mặc kệ nói như thế nào, có cơ hội chính là chuyện tốt nha. Nếu như thật sự không cách nào hoàn thành hiến tế, chứng tỏ không phải duyên phận của ta, ta cũng sẽ không khổ sở. Sau khi tất cả các bạn cũng biết rằng điểm khởi đầu của ta là rất thấp, có thể có tình hình và thành tựu như ngày hôm nay, là sự giúp đỡ của tất cả mọi người, ta đã rất biết ơn. Mọi người đơn giản thu thập chuẩn bị liền bắt đầu đi về phía chỗ sâu trong rừng rậm. Dọc theo đường đi, Từ Dương cùng nữ đế đều là trạng thái phi hành từ hư không, không có mượn bất kỳ pháp bảo nào, cũng là làm cho mọi người rung động không thôi. Ta nói lão đại, ngươi bước vào độ kiếp cảnh hẳn là đã có năng lực tự chủ phi hành, điểm này cũng không có kỳ quái. Nhưng nữ đế nàng, chẳng lẽ cũng đã là cường giả độ kiếp cảnh? Nghi vấn của Long Khôn cũng là nghi vấn của mọi người. Không đợi Từ Dương mở miệng, nữ đế cười khẽ nói. Ta hiện tại là thần anh đỉnh phong cảnh, ước chừng vượt qua cả đại cảnh giới, hơn nữa tổ long tiền bối trở thành thù hộ của ta, để cho ta có thể cùng A Dương cùng nhau chia sẻ chân long lĩnh vực, chỉ cần không rời xa hắn quá xa, hai chúng ta đều có thể phi hành trong hư không. Ông trời ơi! Đây cũng quá khiến người ao ước, xem ra sau này không có cái lực lượng gì có thể đem các người tách ra. Được thần bổ đau này của long khôn, đúng là làm cho khuôn mặt xinh đẹp của nữ đế ứng đỏ. Nhớ tới trải nghiệm cùng Từ Dương trong lúc ngủ say, nhà đầu này lại không còn nửa điểm ung dung nữ đế quân lâm thiên hạ, chỉ giống như một nữ lang thẹn thùng đi theo người yêu, trong ánh mắt cũng ẩn chứa hào quang hạnh phúc. Ồ, phía trước tựa hồ có chút động tính, đạt tới thần anh đỉnh phong cảnh, lại có tuyết thanh hàn hoàn chỉnh chân long hồn phụ thể, tinh thần lực đã không hề thua kém Từ Dương, ở cả 3.000 đạo châu hẳn là tồn tại cao cấp nhất, từ lúc còn hơn 10 dặm, khí tức kia đã bị nữ đế sớm tập trung. Đi. Đi qua xem một chút, Từ Dương cùng nữ đế đồng thời ra tốc, rất nhanh kéo mọi người ra phía sau, trước tiên liền bằng vào năng lực phi hành cường đại đi tới đỉnh đầu vị trí mục tiêu khí tức, nhìn kỹ, hơi thở đang ngủ say dưới một ngọn núi nhỏ, nhìn lại không nhìn thấy bóng dáng cụ thể. Kỳ quái! Rõ ràng hơi thở ở chỗ này, vì sao không tìm được mục tiêu? Từ Dương cười khẽ. Còn nhớ rõ trong viễn cổ cấp linh thú, có một loại tồn tại thập phần đặc thù có được năng lực ngụy trang cực kỳ cường đại có liên quan đến núi đá ngươi có thể nghĩ đến cái gì nữ đế kinh hãi ngươi là nói nhu cốt tắc kẻ hoa tồn tại hiếm có nhất trong linh thú viễn cổ tử dương cười mà không đáp trong lúc giơ tay lên một cỗ uy áp lớn lao trực tiếp đánh ra ngọn núi nhỏ trước mặt lập tức ở trong cỗ uy áp này không ngừng thu nhỏ lại thẳng đến khi phát ra một tiếng gào thét thống khổ từ giữa lúc kho tu duong mới thu tay lại quả nhiên lực áp bách cường đại vừa mới rút ra Ngọn núi nhỏ trước mặt khôi phục bộ dáng vốn có, đúng là một con tắc kẻ hoa có sửng tê giác, một đôi mắt to lại lóe ra quang mang màu sắc bất đồng, thoạt nhìn tương đối thần dị. Trời ạ, lại là một con tắc kẻ hoa năm mươi vạn năm. tiểu tử, ngươi hẳn là có thể nói tiếng người chứ. Người ta là nữ hải tử, có thể dịu dàng một chút không? Từ dương nhất thởi nghẹn lời, ngược lại nữ đế lộ ra mỉm cười, hơi hướng về phía trước vài bước. Chúng ta vô tình đả thương ngươi. Nhưng muốn vì các thành viên trong nhóm tìm kiếm Linh thú thủ hộ có thể hiến tế Ngươi hẳn là cũng có thể cảm thụ được Hai người ta đều có chân long lực truyền thừa Thành tựu tương lai hẳn là không dừng lại ở đó Nếu ngươi chịu hiến tế cho đồng đội của chúng ta Tương lai tất sẽ có phát triển lớn hơn Tắc kè hoa muội tử quả thực người vật vô hại Một điểm lực sát thương đều không có Mắt to chớp một hồi lâu Dường như đã sớm ngửi được khí tức của mọi người ở xa xa Ô Cái tiểu cô nương mặc đồ tráng đó, ta thích nàng ấy rất nhiều, từ dương dường sốt. Ngươi là nói, thanh su sao? Tu vi của nàng hẳn là thấp nhất trong đoàn đội, vì sao lại lựa chọn nàng? Các kẻ hoa cười hắc hắc. Chính là bởi vì tu vi của nàng thấp mới có thể càng thêm coi trọng ta, đoàn đội các người anh ấy đều có thực lực kinh người, buồn cô nương cũng phải dĩ diện được không? Lý do này là sự thật khiến nữ đế và từ dương không nhịn được cười, bởi vì ba kỳ ngộ này tương đối thuận lợi làng thanh du đương nhiệm tông chủ thiên lam tông này rốt cục cũng chiếm được sinh mệnh của mình là người đầu tiên hiến tế linh thú thủ hộ linh thú cùng ma thú khác nhau vẫn là rất lớn linh thú lựa chọn chủ chủ phần lớn là thân thể không thuộc tính khác biệt loại thể chất như long khôn linh thú bình thường tuyệt đối sẽ không dựa vào làng thanh du tuy nói thực lực không mạnh nhưng nàng lại giống như một tờ giấy trắng không nhiễm một hạt bụi ngoại trừ lúc trước từ dương cùng nàng chỉ điểm cùng với tắm rửa chân long chi lực trúc cơ cường hóa một lần ra căn bản không có tiếp nhận bất kỳ tài nguyên bên ngoài nào, đây cũng chính là điểm mà nhu cốt biến sắc. Long coi trọng nhất, càng là huyết mạch thuần túy, đạt được hiệu quả hiến tế cũng càng rõ ràng, thiên phú linh thú có thể chia sẻ được cũng càng mạnh. Nội tình 50 vạn năm, lăng thanh xu ước chừng thôn vệ 3 ngày, nhưng 3 ngày này đối với mọi người mà nói lại thập phần mừng rỡ, nhìn đồng đội từng người có thu hoạch, mọi người cũng đều phát ra từ nội tâm cao hứng. Sau tình khổ sở đồng hoạn, cuộc thám hiểm không tầm thường đơn giản như vậy. Loại tình nghĩa đặc thù này rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung, giống như là một loại tín nhiệm vô điều kiện bẩm sinh, ngưng tụ ở giữa nhau. Ba ngày sau, khi lăng thanh su mở hai mắt ra, cảm giác vô cùng trong suốt phản chiếu và thức hại của nàng. Đây là, ngũ quan chỉ có cường giả mới có sao, trời ạ, ta tựa hồ đã tới một thế giới hoàn toàn mới, thật không thể tin được, lăng thanh su vô cùng mừng giữa hoàn hồ. Tắc kè hoa vốn là loại linh thú cực phẩm viễn cổ đặc thù nhất. Vì nàng tăng phúc lớn nhất là ngũ giác cùng trí tuệ, về phần có lực lượng đặc thù nào khác hay không, phải đợi ngươi ngày sau tự mình khai phá, cá thể tồn thế của nhất mạch linh trùng này thăng phân thư thớt, không ngờ sẽ nhìn thấy trên đảo Đông Hải. Rất nhiều nội dung cổ tịch cũng không có ghi chép, cho nên ngươi cần phải luyện tập nhiều hơn nữa, nữ đế nhắc nhở lang thanh du một đợt, nhà đầu này cũng cảm kích liên tục gật đầu. Động thiên viên mãn trực tiếp đột phá đến nguyên thần cảnh đại viên mãn, khoảng cách thần anh cảnh hẳn là cũng không xa. Lăng Tông Chủ, người đứng lên Luyện đi, bớt nhàm cho ta Hiện giờ Lăng Thanh Du và Long Khôn là hai bảo vật sống này tụ tập cùng một chỗ Thật sự là làm cho đội ngũ vui vẻ hơn nhiều Cứ như vậy, ngoại trừ Long Khôn đã đặt trước hùng hoang cấp hiến tế ra Chỉ còn lại tiểu đoàn đoàn cùng hàn nguyệt ngũ tiểu hoa không có thu hoạch Đoàn đoàn bởi vì tuổi còn quá nhỏ, sức chịu đựng thân thể có hạn Làm người giám hộ hiện tại của nàng Từ dương cũng không có ý định để cho nàng mạo hiểm nha đầu này cũng không sao cả bộ dáng tiểu đại nhân già nua không có bất kỳ biểu hiện không vui nào về phần hàn nguyệt ngũ tiểu hoa tu vi của các nàng đều ở nguyên thần sơ cảnh đều đã có thực lực nhất định nhưng trong hiến tế thú cổ thú cường đại về phương diện tinh thần lực cũng không hiếm thấy hơn nữa năm nha đầu này tu luyện huyễn thuật công pháp có tính chất tổ hợp nhất định nếu năm người đạt được thuộc tình hiến tế thú khác nhau một trời một vực sẽ sinh ra quấy nhiễu thật lớn đối với đồng tu sau này của các nàng một đường như vậy lại tìm kiếm hơn mười ngày Đảo ngoại vi cơ hồ bị đoàn đội từ dương đi một lần, đều không có thu hoạch gì tốt hơn, mọi người thương lượng một phen, liền quyết định đi thẳng đến hạch tâm đảo, trước tiên xử lý bá chủ đảo hồng hoang cổ thú rồi nói sao. Nhưng mà ngay cả từ dương cũng không nghĩ tới, hồng hoang cổ thú này lại không đơn giản như vậy, đầu tiên, tên này có thể ẩn nấp khí tức khiến nữ đệ cũng không dò ra được, nữ đệ hiện giờ chính là lõng hồn tại thể, cưng độ tinh thần lực cơ hồ có thể so vai chân lõng bản thể. Ngay cả như thế cũng không thể bắt được khí tức tồn tại. Thế gian này thật sự đã không thấy nhiều lắm Quan trọng hơn là Mỗi khi đoàn đội Từ Dương đi tới một cứ điểm của hồng hoang cổ thú Tên này lập tức tiến hành chuyển đi Còn bộ đảo đi tới đi lui Chính là không tìm được mục tiêu Ai Quên đi Chúng ta vẫn nên đi thôi Tên kia quá giả hoạt Như vậy đi lòng vòng lãng phí thời gian cũng không phải là biện pháp Từ Dương nói xong Mọi người tự hồ an tĩnh kỳ lạ Cũng không có phản bác cái gì Linh thuyền quang mang chợt lóe lơ lừng ra Mọi người rất nhanh biến mất ở trong đảo Sắc trời dần tối Cửa huyệt động ở hạch tâm đảo Một đạo tiếng động đột ngột truyền ra Mặt đất cửa động đột nhiên xuất hiện một cái hô lớn Phía trên có một bóng dáng hình tròn màu vàng vạn vạo vài cái Độ ra bản thể Hô, mấy ôn thần kia cuối cùng cũng chạy Lần này thiếu chút nữa đạng ngã Cầm đầu một nam một nữ thực lực Thật sự cường đại Đặc biệt là nữ nhân kia Ánh mắt giống như có thể bao phủ toàn bộ đảo Quá đáng sợ Rõ ràng là một con rùa già màu vàng, xem ra nó đang nói chuyện với không khí, chỉ trong chốc lát, mấy con chim màu xám trắng toàn thân đắp xuống chung quanh thân thể nó. Ngươi có thể yên tâm, nếu không có huynh đệ chúng ta hộ vệ, ngươi đã không còn là cố nhân đảo này. Này, đừng nói cho ta biết, ta ở lại lâu lắm rồi, ta rất muốn đi ra ngoài nhìn thế giới bên ngoài, ở trên hòn đảo này cả ngày thật sự không có gì vui vẻ. Hừ, nếu ngươi có nguyện vọng này. Vậy ta liền thành toàn ngươi, Lão Quy. Rất là đột ngột một đạo thanh âm ngot mot đao thanh am truyen ra, gắt cao tập trung vị trí Lão Quy kia. Một đạo phất trần phiếm kim quang từ trên trời giáng xuống, gắt cao đè lên người Lão Quy này, ngay cả mấy con chim thú màu trắng chung quanh nó cũng bị áp ở trong đó. Lão đầu tử, người thực sự nghĩ rằng chúng ta sẽ rời đi một cách dễ dàng như vậy. Từ dương cùng nữ đế rơi xuống không chung, lơ lừng trên đỉnh khong trung lo lung Lão Quy này, linh thuyền cũng rất nhanh bay trở lại bầu trời. Mà tập trung khí tức của bọn họ, công hiến lực lượng lớn nhất cho trận săn bán này, rõ ràng chính là tắc kè hoa. Tắc kè hoa chết tiệt, là người, lão quy trong lòng tràn đầy không phục, nếu không phải bị tên ra hỏa trên đảo mình bán đứng, làm sao có thể có kết quả bị bắt như vậy? Hì hì, lão quy, cùng ta rời khỏi nơi này đi, đi ra ngoài nhìn thế giới bên ngoài, ta đã sống ở chỗ này 50 vạn năm, thật sự đã đủ rồi. Tắc kè hoa nói xong hóa thành một đạo quang mang chui vào trong cơ thể lăng thanh Xu Hắc hắc, cảm ơn, đại nhân thanh Xu Long khôn đang muốn lấy lỏng vỗ vai lăng thanh su, bị nha điều này quyết đoán né tránh cũng không làm cho hắn thực hiện được, đạo tâm phất trần quang mang không ngừng áp sút thuộc tính của lão quy cũng ở dưới cảm giác của nữ đế không chỗ che giấu. Long quy 70 vận năm. Huyết mạch không biết thế nào, nhưng không thể nghi ngờ, là loại thích hợp nhất cho long khôn, nữ đế vừa nói ra. Long Khôn đã vui vẻ không chịu nổi, giống như bay tới trước mặt phất trần quang mang. Hắc hắc, lão đại gia, ngươi tên là Long Quy, ta là Long Khôn, duyên phận này của hai chúng ta xem như đã định trước. Long Khôn nói xong, đột nhiên hào quang trên người run lên, lục quang rực rỡ của huyền vũ chân công huyện hóa ra. Ngươi đây là, huyền vũ chân công, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, lời này lại là từ trong miệng lão Quy nhảy ra. Ngươi làm sao biết được? Lòng khôn cũng nhịn không được hỏi ngược lại. Biết lai lịch công pháp này của mình thật sự không nhiều lắm. Nhảm nhí, người sáng lập huyền vũ chân công chính là lão tổ ta, huyền vũ, cũng là tồn tại trí cường duy nhất đạt tới cấp bậc thần thú của lòng quy nhất mạch, chân công này chính là lão sáng tạo ra, lại truyền thừa đến trong tay ngươi, tiểu tử, ngươi không đơn giản. Lòng khôn thấy mình cùng lão quy này còn có quan hệ sâu xa như thế. Không khỏi đem kinh nghiệm khi con bé của mình được mẫu bà Phượng Hoàng Nhất tộc cứu trở về và nuôi lớn nói ra, con rùa già này khiếp sợ, cũng vì sự thẳng thắn của Long Khôn mà cảm động. Ai? Xem ra đây là số mình. Đồng bọn của ta đều cùng đoàn đội các người làm hiến tế, ta làm lão đại, cũng đã đến lúc rời đi. Huống chi, thiên phú của đoàn đội các người, là một cỗ kinh người nhất mà ta từng gặp qua nhân tộc, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, ta có thể cảm nhận được chân thành của các người, cũng được nửa đời sau của lão tử liền giao cho các người. Lòng quy cũng không phải là kẻ đạo đức giả, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy tắc kẻ hoa kia cũng rời đi, lão lòng quy đã từng theo đuổi tắc kẻ hoa, tự nhiên ăn không nhịn được phần cảm xúc trong lòng, rốt cuộc lựa chọn chủ động hiến tế cho lòng khôn.